Du long tùy nguyệt Người đọc Ý ý Trường 11 Mưa to tầm dã Miếu đổ nát không người Mã xa lắc lư đi một đường Trời cũng tối dần Triệu phổ chớp mắt trên nóc xe Khi vừa tỉnh lại Thì thấy mây đen trên trời ủn ủn kéo tới Xoay người ngồi dậy Trời sắp mưa rồi Ân Đánh xe đã đổi thành giả ảnh quay đầu lại nói với triệu phổ muốn đến dĩnh sương phủ phía trước ít nhất còn phải chạy cả đêm ven đường này không có chân biếm nào cả triệu phổ đã cảm giác được sự ẩm ướt từ những cơn gió truyền đến như mày vụ cận không có chỗ nào có thể trú mưa sao đang muốn đứng lên nhìn thì thấy tự ảnh đứng trên một ngọn cây cao phía trước ngoắc bọn họ chỉ ra xa triệu phổ dương mắt nhìn ra xa Thấy trên sườn núi có một tòa miếu đổ nát Nhảy xuống đến phía trước cửa xe Triệu phổ vô vỗ giả ảnh Chỉ chỉ miếu hoang phía trên kia Giả ảnh gật đầu Quất ngựa một roi Hướng miếu hoang trên sườn núi chạy đến Triệu phổ vén màn xe lên Thò đầu nhìn vào trong Thấy công tôn đã tỉnh Đang ngồi bên trong Trên đùi là tiểu tứ tử còn đang mơ mơ màng màng cúi đầu lên Triệu phổ chỉ thấy sườn mặt công tôn Đại khái là vì lúc ngủ rất nóng nên áo mở rộng, cái cổ trắng nõn lộ ra ngoài, hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Trống ngực của Triệu Phổ đánh thình thịch, ngắm Công Tôn đang ngẩng đầu nhìn mình. Có lẽ là vì vừa tỉnh ngủ, ánh mắt a mông mông lung lung. Triệu Phổ tiến vào trong, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Công Tôn, đầu óc trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nói chung là trong lòng ngứa ngáy, ngay chính lúc này, Mã Sa đang chạy lên sườn núi thì lăn trúng một hòn đá to nhô lên mặt đất. Toàn bộ Mã Sa nảy lên một cái, người trong xe đương nhiên cũng bị ngã sang một bên. Tiểu tứ tử trực tiếp lăn vào lòng Công Tôn, có vẻ đã tỉnh táo lại. Công Tôn ôm tiểu tứ tử, nhìn Triệu Phổ đang tựa sát vào người mình, ngực buồn bực. Hắn rõ ràng không phải vô ý lăn tới, mà là cố ý nhào tới triệu phổ cười gượng hai tiếng gai gãi đầu nhìn công tôn hai tay chống lên hai sườn mã xa ngón tay cái vừa lúc đặt trên góc áo công tôn một chút lại nhích nhích vào trong kể sát bàn tay của công tôn đang đặt bên cạnh công tôn thật muốn thưởng cho hắn một cái bạt tai thế nhưng chợt nghe tiểu tứ tử nói cứu cứu để chết mất triệu phổ cúi đầu nhìn thấy tiểu tứ tử bị ép giữa hắn và công tôn bật lên nói tiểu tứ tử Có đè nặng ngươi không? Không. Tiểu tứ tử nhu nhu vai, hôi dẩu mỏ nhìn triệu phổ. Lúc này, bên tai lại nghe thấy tiếng ảo ảo. Tiểu tứ tử nhìn ra khe của màn xe. Ai nha, trời mưa rồi. Đúng rồi, thời tiết không tốt. Đêm nay hẳn là không đi được. Tới miếu hoang trên núi nghỉ ngơi một lát. Triệu phổ nói cho công tôn cùng tiểu tứ tử. Ngà... Công tôn gật đầu Đem mũ con thỏ nhỏ của tiểu tứ tử Đang đặt bên cạnh đội cho bé Hỏi Tiểu tứ tử có đói bụng không Không đói bụng Tiểu tứ tử trông ra ngoài Phụ thân mưa thật lớn Đang khi nói Xe đã dừng lại trước cửa miếu hoang Trựa phổ đem tiểu tứ tử bế qua Đặt vào trong lòng công tôn nói Tiểu tứ tử ôm phụ thân ngươi Tiểu tứ tử không hiểu Bất quá vẫn vươn tay ôm cổ công tôn Triệu phổ đưa tay Cởi áo khoác của mình Công tôn cảnh giác nhìn hắn Ôm chặt tiểu tứ tử Triệu phổ cởi áo khoác Xoạt một tiếng phủ ra Đem công tôn cùng tiểu tứ tử toàn bộ Bọc lại Sau đó vươn tay bế công tôn lên Kèm theo tiểu tứ tử Phi thân xuống xe chạy vào trong miếu Công tôn cẩn thận ôm tiểu tứ tử Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt Mặt của y dựa vào vai trựa phổ, ngẩng đầu thì thấy trựa phổ hai mắt nhìn thẳng phía trước, hạt mưa to rơi xuống. Hắn tự hồ cảm thấy thật thích thú. Tranh thủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng phóng vào trong miếu. Trong miếu có một mảnh đất khô ráo, đã có sẵn một đống lửa đang cháy bập bùng, hẳn là vừa rồi tử ảnh do đường đã chuẩn bị. Giả ảnh cũng chạy vào theo, thuận tiện đem thảm lông dê trong xe mang tới. Trải trên mặt đất bên cạnh đống lửa to kia Triệu phổ đi đến Đem công tôn cùng tiểu tứ tử buông Phủi phủi giọt nước mưa bên người Hồ Mưa này lớn thật Ta đã nhiều năm không gặp mưa lớn như vậy Vì sao á Tiểu tứ tử khó hiểu hỏi Không phải bình thường đều có mưa sao Triệu phổ nhỏe miệng cười Đi đến bên người tiểu tứ tử ngồi xuống Tiểu tứ tử Người đi qua mạc bắc chưa Tiểu tứ tử lắc đầu Mạc Bắc cũng không có mưa Cả ngày vừa khô lại vừa lạnh Bên trong gió to đều là cát bụi Băng tuyết cả tảng lớn trải dài Đi đến nơi khí hậu lạnh Tuyết có thể dày qua chân ngựa Bão tuyết đầy trời không nhận được đường đi Triệu phổ tiếp nhận bầu rượu ra ảnh đưa tới Uống một hớp đưa cho công tôn Uỷ, thử ngốc Nhấp một ngụ cho ấm người Đừng để lạnh như thế này sẽ bị bệnh Công tôn liếc ngang hắn, tâm nói: Ta sẽ không vô dụng như vậy, lạnh một chút là bệnh. Vươn tay tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm, thoải mái thở ra một hơi. Triệu phổ giật mình, thiêu giao tử này bình thường không ai có thể uống nổi. Hắn còn tưởng rằng công tôn sẽ bị sặc trực tiếp phun ra. Ugh, người còn có thể uống hai hốp a, đây chính là loại rượu mạnh nhất mạc bắc. Tiểu tứ tử, tử cười tủm tỉm nói: Phụ thân thích rượu lượng hảo Thật không Triệu phổ vui vẻ Sau này có thể cùng nhau uống đến thống khoái Còn vì sao lại nghĩ về chuyện sau này Hẳn là cũng không quá bận tâm Công tôn đem bầu rượu trả lại cho triệu phổ Cầm lấy hành lý mở ra Bên trong có một ít tiểu điểm tâm Chuẩn bị riêng cho tiểu tứ tử Tiểu tứ tử, tử cầm lấy một khối mà ăn Vừa chạy tới nhìn ra ảnh nhóm lửa Đun nước nóng Tiểu tứ tử, muốn ăn món dân dã không? Gia ảnh cười hỏi bé, ta đi bắt vài con thỏ rừng đến cho ngươi ăn thử nha. Thỏ rừng nướng. "Hảo nha." Tiểu tứ tử cao hứng. Công Tôn liếc một cái, lạnh lùng nói với Triệu Phổ, "Gia phu ngươi muốn thật là lợi hại a, có thể bắt cả thỏ rừng." Triệu Phổ cầm bầu rượu nhìn Gia ảnh, Gia ảnh cười cười, "Nga." Ta vốn là thợ săn, sau này mới đi đánh xe. Nga! Công tôn gật đầu, tiểu tứ tử kéo kéo giả ảnh. Ảnh ảnh, ngươi đi bắt thỏ sao? Ta cũng đi. Tiểu tứ tử! Công tôn luống cuống, tâm nói vật nhỏ thật đúng là khó lường, cũng dám đi theo người xa lạ chỉ vừa gặp có một lần. Giả ảnh cũng cười, thừa dịp công tôn không phát hiện, đối tiểu tứ tử là mặt quỷ. Xoay người rời khỏi miếu Lên núi bắt thú rừng về làm món ăn dân dã cho tiểu tứ tử Tiểu tứ tử đến bên chân công tôn giúp y đổi dược Triệu phổ sắp qua nhìn Phát hiện chỗ sưng hình như nhỏ lại một chút Cũng thoáng an tâm Bất quá nghĩ lại Láo tử tại sao lại phải lo lắng như vậy chứ Chỉ là do con mọt sách này được làm bằng đậu hũ Đậu một cái là bị thương Liên quan gì đến ta Đang suy nghĩ Công tôn đột nhiên nói Đúng rồi, bây giờ vùng Mạc Bắc đã ngưng chiến sự chưa? Ẩn Triệu phổ gật đầu, thuận miệng nói Tạm thời ngừng rồi Thật sao? Công tôn suy nghĩ một chút hỏi Nếu đã ngừng vậy 40 vạn đại quân đóng ở Mạc Bắc Chỉ ít cũng phải rút về 20 vạn mới phải Tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Ách, Triệu phổ vốn định trả lời Nhưng mà nhìn vẻ mặt thăm dò của công tôn nói Còn mọt sách nhà ngươi, nhìn sách vở của ngươi đi quản nhiều như vậy làm gì Công tôn nhíu mày, ngực mắng Tỏ vẻ cái gì, thứ sinh cũng không thua kém gì đám vũ phu các ngươi Phụ thân, băng bó xong rồi Tiểu tứ tử đổi dược xong Đi tới bên người y ngồi xuống Vừa chờ giả ảnh bắt thỏ đến cho mình Không lâu sau, ảnh vệ chưa về đến, nhưng lại đến một nhóm người khác, cũng là vào trú mưa. Từ ngoài miếu, mười mấy người vội vã gấp rút chạy vào, đều là người vạm vỡ, mặc đồng phục áo trong đen, áo khoác vàng, dưới y phục có một vầng trăng màu đỏ, phía trên có một chữ lưu màu vàng. Chỉ thấy bọn họ đẩy vài chiếc xe gỗ tiến vào, trên xe ba thùng gỗ được dùng xiềng xích khóa kín lại, trên mỗi cái thùng đều có một cây cờ lớn viết hai chữ thông tường. Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn thẳng qua đều nhận ra là một đám tiêu sư đang áp view, đại khái là thuộc về thông tường tiêu cục, tổng tiêu đầu phỏng chừng là họ Lưu. Mấy người tiêu sư sau khi vào miếu liền miệng kêu xui. Một người nói: "Trước mắt sẽ thấy đến khai phong, mưa to một hồi lại phải chậm trễ." Tiêu đầu Một người bên cạnh đối với trung niên nam tử vừa nói kia đùa. Vội vã về nhà ngắm cô dâu nha. Đi! Tiêu đầu nọ mặt đỏ lên, trừng mắt liếc bọn họ. Đừng lắm lời! Tiêu đầu, người cũng lợi hại a vừa áp tiêu đi ra liền muốn quay về. Một người trêu chọc. Ta xem à, ngài quay về, sẽ bị con cọp mẹ giữ khư khư. Thật vất vả đến khai phong, đi dạo kỹ viện, Tìm mấy em kỳ nữ xinh đẹp tiêu giao, đây chính là chơi đùa một chuyến, ít một chuyến. Ha ha ha ha! Một đám tiêu sư ồn ào, tiêu đầu nọ bị bọn họ cười đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, xua tay đuổi bọn họ. Đi đi, ít lắm lời, ta mới không đi nơi đó. Thích thì các ngươi tự mình đi đi. Đang lúc họ cười đùa, tiểu tứ tử chích mông qua hỏi công tôn. Phụ thân, kỳ nữ là cái gì? Ký nữ xinh đẹp tỷ tỷ là cái gì? Công tôn vươn tay che cái miệng của bé. Không được nói bệnh, tiểu hài tử không thể nói, sẽ dụng sạch hàm răng. Tiểu tứ tử vội vàng che miệng lại, triệu phổ dở khóc dở cười. Thứ ngốc này, không muốn để hài tử nhìn, nói là sẽ bị hỏng mắt. Không muốn để hài tử hỏi, lại nói hàm răng sẽ bị dụng sạch. Người người đều nói, con mọt sách có tri thức hiểu lễ nghĩa, Lúc nào cũng giảng đạo lý sao? Tại sao khi dạy tiểu hài tử phải dùng nuông chiều cùng hù dọa? Kỳ thực triệu phổ không biết, lúc mới đầu công tôn không có kinh nghiệm, cũng cùng tiểu tứ tử nói chuyện vô cùng có đạo lý. Chỉ tiếc, có thể nghe ngươi giảng đạo lý thì không phải tiểu hài tử. Vì vậy, nhiều lúc công tôn sẽ áp dụng một chút mánh khóe, bất quá rất hữu hiệu, tiểu tứ tử cực nghe lời. Nhóm tiêu sư nọ cũng thấy công tôn bọn họ. Người dẫn đầu ho khan một tiếng, dặn thủ hạ. Có tiểu hài tử á, đều chú ý một chút, đừng nói những lời thô tục. Mấy người tiêu sư cười ha hả, buông binh khí tùy thân, con củi nhóm lửa, chuẩn bị ăn lương khô rồi đi ngủ. Chính lúc này, thì thấy dạ ảnh từ cửa sau đi vào, một tay nắm theo một con thỏ nhỏ lông trắng không ngừng dãy ruộng, tay kia kéo vào một con hoẵng Triệu phổ nhìn hắn một cái hỏi Úi, ngươi làm gì vậy? Mang thứ này vào làm chi? Anna Giả ảnh vẻ mặt vô tội Đây là tử ảnh bọn họ bắt được Lúc hắn ra ngoài đã thấy đặt ở cửa Còn có một đống thỏ cùng chim trĩ Hắn chỉ lấy một con thỏ Mà hắn thấy khả ái nhất trong đám Còn lại thì đều thả đi Tiểu tứ tử Giả ảnh đem con thỏ nhỏ đưa cho tiểu tứ tử hỏi Cưng muốn luộc hay là muốn nướng? tiểu tứ tử ôm lấy con thỏ nhỏ khả ái, sở sở vô cùng thích. vừa nghe giả ảnh nói, lập tức kinh ngạc, ôm con thỏ chạy trốn phía sau công tôn. phụ thân, tiểu thỏ tử thật đáng thương. triệu phổ liếc giả ảnh một cái, giả ảnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, đành phải rút dao chuẩn bị làm thịt con hoẵng kia. công tôn mở to hai mắt nhìn hắn, đạp hắn, ý bảo hắn đi ra phía sau mà làm. Đừng dọa tiểu tứ tử sợ Giả ảnh đem trùy thủ cắm lại thắt lưng Nắm chân hoẵng kéo ra Công tôn nhìn nhợt nhạt cười Sa phu này không giống như thợ săn Cách cư xử giống như quân nhân quá Đương nhiên bọn họ đều Nói đến mép Triệu phổ lại nuốt trở về Đảo mắt quan sát công tôn Chỉ thấy y một tay ôm tiểu tứ tử Một tay sờ lớp lông trắng của con thỏ Trong lòng tiểu tứ tử Trên mặt vô cùng bình thản. Triệu phổ trong lòng hơi giật một cái. Tâm nhủ. Ý con mọt sách này là sao? Hình như đối với thân phận của giả ảnh có chút hoài nghi à. Đang nghi hoặc có phải thân phận của mình đã bị công tôn nhận ra hay chưa? Chợt nghe trong đám tiêu sư có một người thấp giọng nói Tiêu đầu quan Binh Tiêu đầu trừng hắn ngăn cản hắn nói nét mặt bất động Tiếp tục ngồi ăn màn thầu. Công tôn cùng tiểu tứ tử là không nghe được, nhưng triệu phổ nhĩ lực cao lập tức nghe ra, trong lòng khó hiểu. Nhóm tiêu sư này hình như có chút kiêng kỵ quan binh. Mặt khác, triệu phổ phát hiện một chỗ rất khả nghi. Tiêu sư bình thường lúc đi áp tiêu. Khi đi ngang qua một ngọn núi, chắc chắn sẽ hô to vài tiếng, nhượng sơn tặc tránh xa, kẻ chắn đường phía trước nên nhường đường. Vùng này bốn bề núi vây quanh, tiêu đội đi ngang hẳn là một khắc cũng không ngừng hô to mới đúng. Tại sao đám người này một câu cũng không? Xem ra đám tiêu sư áp giải là hàng cấm, hoặc là vật không thể lộ ra ngoài. triệu phổ đang khó hiểu, liền cảm thấy bàn tay đang đặt trên thảm lông dê của công tôn, nhẹ nhàng khều khều tay hắn. triệu phổ cúi đầu, chỉ thấy công tôn chỉ chỉ một mảnh đất khô giáo bên cạnh, phía trên cầm hòn đá viết... Trong thùng có kỳ lạ Triệu phổ nhướng mi Nhìn công tôn Công tôn liền viết Tiêu sư chúng độc Triệu phổ càng giật mình Tâm hỏi Mọt sách à Người con mẹ nó cũng quá thần kỳ Nhìn ra được có kỳ lạ ta không ngạc nhiên Sao ngay cả người chúng độc cũng có thể nhận được a Quay lại nhìn kỹ đám tiêu sư kia Quả nhiên liền thấy ấn đường của bọn họ Hơi chút phiếm đen Môi cũng xanh xanh đích xác là không bình thường. Chỉ một lát sau, phía sau chuyển đến mùi thịt nướng. Giả ảnh dùng một diêm thạch làm chén, phía trên đặt một miếng thịt hoảng vàng óng, đưa tới trước mặt tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử nếm một chút, ăn ngon không? Còn muốn thêm gia vị nào nữa không? Tiểu tứ tử nhận lấy cám một ngụ, nhai nhai gật đầu, cười một cái thật tươi với giả ảnh nói: ăn ngon giả ảnh hoan hoan hì hì chạy ra triệu phổ nhìn trời liếc trắng mắt đám tiểu tứ thối này đem tiểu tứ tử, tử làm chủ rồi đang khi bất mãn triệu phổ liền cảm thấy ngón tay của công tôn nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay hắn gõ đến nỗi triệu phổ tâm ngứa dương mắt nhìn công tôn tâm nói thử ngốc nhà người mạnh tay chút được không a giống như một con mèo khiến người khác ngứa ngáy công tôn thấy triệu phổ ngẩng đầu Dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn mấy cái thùng gỗ trên mặt đất, triệu phổ xoay người nhìn qua, khẽ nhú mày, chỉ thấy chiếc xe đẩy đang chở một cái thùng gỗ, trên mặt đất phía dưới, không biết từ lúc nào đã có một bãi hắc thủy.